Mời các bạn theo dõi Tiểu thuyết, Cặp đôi Trời Định, Tác giả Thập Tứ Lan, Diễn đọc Tiểu Tuyết. chuyện được phát trên kênh haivi blog.com. Tập 12, chương 23, tuần tháng phần 2. 23 tháng 7, thủ lĩnh nông binh võ sảng. Dẫn theo 3.000 nông binh, định bước thành xong vào Quang Ngải Gia Bình, đánh sập quang binh đóng ở Quang Ngải Vào cái ngày lộn rộn nhất này, Lục Thiên Kiều mang theo thánh chỉ của Hoàng đế thẳng tiến tới Gia Bình. Thánh chỉ do chiến quỹ mang tới, vinh chính đế suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đối với chiến sự trước giờ không nghe cũng chẳng hỏi. Lệ Chữ Ư chỉ nói một câu, phiêu kỵ tướng quân có năng lực đánh lui địch, chỉ chưa có cơ hội thôi. Đã khiến cho hoàng đế viết thánh dĩ Phái lão tướng Bạch Tông Anh Điều động 2.000 binh sĩ trong tay lão Cấp cho lục thi kiều Rất dễ dàng tưởng tượng ra phản ứng của quang bình Đóng quân hàng năm ở cửa ải ra bình với bức thánh dĩ này Nhưng điều mối chốt là Phiêu kỵ tướng quân trong truyền thuyết Giống như một người chết Suốt ngày chỉ nằm trên giường Không hề đồng đậy Hoàng đế thấy giang sơ xả thắt của mình ra đùa giỡn thế này sao? 25 tháng 7, lão tướng Bạch Tông Anh không chịu nổi nhục nhã, chuyên thư họa tóc lên kinh thành, lên án mạnh mẽ sự việc không có đầu óc, không thể nào giải thích nổi này. 30 tháng 7, câu trả lời càng hoang đường hơn được đưa đến. Hoàng đế có một người em gái khác mẹ, phong vị hồ công chúa, tức tiếng là mắc thần. Vị hồ công chúa này cầu tiên đoán cho vinh chính đế rằng trận chiến ở cửa ải Gia Bình Nhất định sẽ giành thắng lợi Công thần là người họ lục Vinh chính đế tin tưởng em gái thần thông của mình Cho nên mời bạch lão tướng quân cứ yên tâm Khỏi nói cũng biết Bạch Tông Anh nhìn thấy thư hồi âm này Tức giận đến học máu Nhưng tất cả những chuyện này Lục Thiên Kiều và Tư Lan đều không hay không biết Lục Thiên Kiều vẫn là người thực vật như trước Ngoại trừ trái tim đập trong lòng ngực còn ấm áp Những bộ phận khác giống như đã chết cứng rồi Bọn họ bị đưa đến một cái lều trại không lớn Im ắn, lạnh tanh, ngay cả viên quang phụ trách máu vết Cũng chưa từng bước qua nơi này lấy nửa bước Thức ăn, nước uống đang đừng mơ Dẫn bọn họ tới đây là một tên chiến quỷ tên Lệ Diêm Là một chiến quỷ rất trẻ trong gia tộc của Lệ Triệu Ương Đến nay, Tư Lan cũng không biết thường ngày y trốn ở xó xỉnh nào Mỗi ngày cứ vào giờ tốt là y lại tới thăm Lục Thiên Kiều Thời gian trôi qua Lúc cuộc, sắc mặt của Lệ Diêm cũng không còn bình tĩnh được nữa. Trong nơi mắt đỏ diễm lệ, hốt trợt ra sự nôn nóng và lo lắng. Vào giờ Tuất hôm nay, đi lại đến giờ. Dỡ màn ra nhìn Lục Thiên Kiều như thường lệ. Thư Lan đang hầm cháo thịt nạc trên bếp. Mùi thơm đứt xong vào mũi, Lệ Diêm bước đến. Sờ sờ chán Lục Thiên Kiều, không khỏi thở dài. Việc này, Lệ Thiên Sinh, tuyến quân ngày ấy... Thư Lan nghe thấy y thở dài thì khoảng hồn phía, vị trí quỹ này khoảng chừng 20 tuổi, tính tình cũng có vẻ hiền hòa, thân thiện. Thư Lan đánh bào hỏi thử. Lệ Diêm đi tới, tha nồi cháo thịt nạc, khen ngợi. Thơm quá, người chăm sóc thiếu gia cẩn thận quá, bây giờ thiếu gia còn ăn được sao? Không thể thuốc được, cho nên mỗi lần cho ăn phải tốn sức một chút. Lệ Diêm gần cực đầu, cứ thế múc một chén cháo thịt nạc. Ra ăn, vừa ăn vừa nói. Nếu ta nhớ không lầm, thì ngày 9 tháng 8 là sinh nhật của thiếu gia phải không? Hôm nay đã là ngày 3 tháng 8, chỉ còn 6 ngày nữa. Vậy thì sao? Hai tay tư lan run rẫy. Chuyện này có nói với một tiểu yêu quái như ngươi cũng chẳng có gì. Chiến quỷ vượt qua biến kiếp, thành công hay thất bại chỉ chờ ở khoảng thời gian trước sinh nhật 10 ngày. Đầu tiên là khôi phục xuất giác. Sau đó là vị giác, thính giác, ngày sinh nhật cho cả năm giác quan đều khôi phục lại Như vậy là đã thuận lợi vượt qua thời kỳ sức mạnh của chiến quỷ thức tỉnh Bây giờ ngay cả một trong năm giác quan của thứ Gia thôi cũng vẫn chưa có dấu hiệu Phục hồi nào, chỉ sợ không phải là nghiêm lanh Sắc mặt tư lan trắng bệnh, nghiêm lặng không nói được gì Tóm lại cứ chờ thêm mấy ngày nữa vậy Lệ diêm an ủi, vỗ vỗ phai y, ăn xong giấy chá thì đứng dậy đi ra ngoài Nhưng đến ngày 5 tháng 8, Lục Thiên Kiều vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Lão tướng quân, Bạch Tông Anh không thể giận được lại xong tới. Các mặt đầy phẫn nộ, chống nặng vì Lục Thiên Kiều nằm trên giường như xác chết. Giọng nói oan oan như xét đánh. Hoàng thượng dám cho cậy vào một tên thịt này đánh lui, phong bên cho ngươi sao? Nếu ở vị trí này thì phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ chứ. Nói tài giao 2.000 binh mãi cho hắn, thật sự không căm lòng chút nào. Tư Lan cuối đầu đưa một bức thư dán kính ra, nhỏ giọng nói. Bạch lão tướng quân, lúc tướng quân còn cử động được, đã sai tay Hạ viết bức thư này, dặn dò bảo chuyển cho ngài, mời ngài xem qua. Bạch Tông Anh cười lạnh nói. Nói như vậy, nếu ta không đến thăm vị tướng quân cao quý này, thì thư của hắn cũng không đến được tay ta sao? Phiêu kỵ tướng quân quả nhiên là thật uy phong. Tây Hạ đã cố gắng ý kiến Bạch tướng quân mấy lần. Nhưng đều bị người khác ngăn lại Ngài là nhân vật quan trọng ở đây Tài hạ không dám lỗ mạng Bạch Tông Anh bị Tư Lan nói mấy câu Không mặn, không nhạt Sắc mặt hiện rõ rẻ không chịu nổi nữa giật lấy phong thư mở ra Vừa mới nhìn thấy sắc mặt đã thay đổi trong giấy mắt Lập tức đọc lại thật kỹ Khoảng chừng một lúc sau Lão xếp lá thư lại thành một sắp dày Bỏ lại vào bao thư Hắn cho rằng Bạch Tông Anh ta là người như thế nào Còn nít còn nôi mà cũng dám hoa tay múi chân Lão đập thật mạnh phong thư trên mặt đất Xoay người bước đi Vừa đi vừa nói Phiêu kỷ tướng quân có dịu ghé như thế Sao không tự mình ra trận ngăn địch lại Bạch mổ không dám tranh công với tướng quân Còn lào to lớn như vậy Mời phiêu kỷ tướng quân tự mình giành lấy đi Tư Lan im lặng nhìn mọi người rời khỏi lều trại Quay đầu lại nhìn lục thiên kiều Hắn vẫn chìm trong cơn ngũ say như trước Phẻ mặt bình thản Không có phản ứng gì với tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài Tướng quân như vậy làm sao ra trận giết chặt được Nhưng chiến trường vô tình Ngày hôm sau 2.000 tuyển quân của nông binh lại tới nữa có sản dẫn theo 5.000 người phá cửa thành thì hơn 10 dặm bên ngoài Đã có thể nghe rất rõ tiếng giữ rũ kêu khích Bạch Tông Anh thật sự không chịu nổi nữa Nhưng người mang tới hai bộ giáp sắt Sau đó chỉ nói một câu 2.000 binh đã chuẩn bị sẵn sàng Mời tướng quân lên ngựa Tư Lan nhìn hai bộ giáp rách nát đến phát ngốc ra Giờ ý có thể gọi tướng quân ra nghênh chính sao Hiển nhiên là không thể Cáng hận là hiện tại Thân thể của tướng quân không khỏe Nếu như trước đây Bạch công Anh biết tướng quân lợi hại như thế nào Thì hôm nay cũng không dám kêu căng ngạo mạng như vậy Thì ngồi thừ ra với lại tư thế oai hùng của tướng quân trước đây bất chợt màn cửa bị đường thác hướng lên Lệ diêm xưa nay chỉ xuất hiện ở giờ Tuất Lúc này đang bước vào Thấy Tư Lan ngồi đó Lục Thiên Kiều vẫn nằm im liền Bộ giáp sắt vứt trỏng trơ trên mặt đất Khuôn mặt còn chút trẻ con của lại Diêm lập tức chầm xuống Mặc áo giáp vào, lên ngựa Giọng y lạnh tăng Tư Lan vội la lên trước quân như vậy làm sao ra trận được Ta không quan tâm Người che chở cũng được, chống đối cũng xong Hôm nay nếu lùi bước Thì thể diện của bộ tộc ta đều bị hắn phá tan hết Tư Lan rưng rưng nước mắt Thay áo giáp cho lột thiên kiều Sau đó khiên ra ngoài Đợi đến khi ra khỏi tức liều Với hớn sáo vài tiếng, Lý Vân Hoa ra hiệu nơi ăn cỏ ở phía xa xa, lập tức ngựa gió bay tới. Lan dùng kỹ thuật cột chặt hắn trên lưng Lý Vân Hoa. Cô là vừa nhỏ giọng dặn dò: "Con sẽ ngoan, nghe vâng lời, đừng làm tiếng vô nệ giá, gặp nguy hiểm thì lập tức bỏ chạy ngay đó. Chỉ được thắng, không được bại." Giọng nói của Lệnh Kim từ phía sau truyền tới. Lan quay đầu liếc y một cái, không nói gì cả. Cái gọi là 2.000 binh sĩ Quân lớn là những người già yếu Thậm chí còn có cả đám bệnh nhân Mãi đến khi nhìn thấy phục thiên kiều bị trói trên lưng liệt vân hoa Cả đám người đó ai nấy đều lộ vẽ mỉa mai Và vô cùng tâm phẫn Thưa Lan lệnh nhạc nói Tướng quân có lệnh lên đài cao Chuẩn bị đá tảng và dầu nóng Không người nào độc đậy Tướng quân có lệnh lên đài cao Chuẩn bị đá tảng và dầu nóng Vẫn một mảnh im liềm Từ lang cắn, chặt răng, đột nhiên xoay người lại, đáp, tuân lệnh, thật vang dội, ôm lấy một khối đá lớn, dùng để chèn lèo trại Cao cỡ chừng nửa người, đi từng bước một hướng về phía đài cao, lúc trở về trên vai y chúng một mũi tên, tất nhiên là bị nông minh dưới đài bắn bị thương. Sau đó lại ôm một tảng đá lớn nữa, tiếp tục lên đài cao. Lần này, phần bụng của y chúng một mũi tên, mấu tươi dụm đỏ cả bộ giáp sắt. Hai ngàn binh sĩ bắt đầu sao động Không hoảng loạn Ánh của đám người đó dúng chặt trên người tư lan Nhưng vẫn không có ai dút dích Đức chuyển về hoàn toàn Tảng đá thứ năm trở về Những mũi tên trên người y đã biến mất Chỉ có máu tươi nhỏ xuống từng giọt Và vịnh máu kéo dài dọc theo đường đi Rốt cuộc cũng có người không dẫn tâm được nữa Lặng im tiến lên Hai ba người cùng ôm một tảng đá lớn Cùng đưa lên đàn cao Dần dần người càng ngày càng nhiều hơn Cuối cùng, 2.000 người yên lặng theo bước chân của Y, lần lượt theo thứ tự, quân phát những hòn đá lớn, giống lửa, đốt dầu nóng. Chiến lão tướng quân Bạch Tông Anh đang ngồi trong nèo chạy chế diễu, cũng phải trợn ròn mắt. Bên ngoài có 5.000 nông binh, số lượng nhiều hơn gấp đôi so với 2.000 người. Bỏ sản lại là một chữ thủ lĩnh rất xuất sắc. 5.000 nông binh đó thật sự không hề thu kém 5.000 tinh binh dùng đá tảng và dầu nóng tấn công chẳng qua chỉ hơi quấy nhiễu đợi hình phía trước một chút còn trên thực tế, tầm sát riêng cực kỳ đáy nhỏ không có biện pháp gì, chỉ có thể liều đoạn mà thôi Tư Lan xoay ngừa nhịn lê liệt văn hoa tuổi đầu nhìn đục chiên kiều hắn vận vụ say như cũ không hề hay biết gì vẻ mặn thật bình thản như vậy nhưng như vậy cũng tốt bởi Tung Quân sẽ không biết sự thật đạo lòng làm cho tạc bình vì đủ theo hư danh mà phút bỏ tánh mạng của ngày ấy Khóc mắt như lan trật tấm nóng, ngây sẹn Nhưng quân thuộc hạng sẽ không để cho ngài chết Vì quân hoa hí một tiếng thật dài Lúc mở thành cửa đa, một cửa khẩu Nó đã phóng ra đầu tiên Đống hệ như một ngôi sa băng màu đỏ Hai nghìn người trực trời trong ngây rồi theo sát ở phía sau Sông chết trên chín giường Không cho phép chạm chạm nhiều chỉ một ngây lá. Bọn họ vừa sông ra ngoài Tìm vị thế như trẻ tre Của nông binh năm thủng đội hình Mục tiêu của bỏ sản là cánh cửa đá của cửa khẩu chư thịt khép lại. Trả kết bị lúc nào, Bạch Tông Anh đã đứng lên đề cao, hét lớn một tiếng. Màu đóng cửa lại! Cánh cửa đá phát ra tiếng kẻ kẹt trói tay, mặc kệ tiếng kêu khóc của 2.000 đàn binh ở xa xa. Như thế trả kết lại, điều đề quả thật làm cho sĩ ký của binh sĩ xuống thấp hướng cực hẹn. Đa số bọn họ đều không còn lồng dạ nào để tiếp tục chiến đấu, trốn trốn tránh tránh. Chỉ có Tư Lan vẫn thiên trì sông đen ở vị trí dẫn đầu bốn chữ đơn độc chiến đấu nặng nghề cân này Y và tướng quân đã từng trải qua kiếp sống 5 năm trên chiến trường Nhưng chưa bao giờ cảm nhận được Không ngờ hôm nay lại có thể cảm nhận sâu sắc trong tình cảnh thê thảm này Phía trước, phía sau Toàn đảnh đao sắc bén Và tiếng hò hét lên tai giết ốc Chém ngã một người Thì có tiếp 10 người thác sông lên Cho dù phải lưu lịch đứt bức Để cũng phải làm cho được cơn hoa đẹp Tướng Quân bay ra khỏi được dịch chiến viết này Thì không thể được Lệ Diêm đang đứng trên tài cao Kéo cằn ngay trường cung Đi Biết rõ Chỉ cần bọn họ để lỗ ra một chút tiếng hèn Thì mũi tên của tên chí quỷ Sẽ xuyên qua ngật lục thiên hiệu Danh dự của một độc chiến quỷ Đã không thể thất bại Không thể đuổi bước Tinh thần so với lục hết Còn nguyên khắc hơn Mỗi một chí quỷ Đều phải thức tỉnh như vậy Trong tiếng viết chóc, trong nấu tươi không ngừng bắn vào thân người tỉnh lại bằng trái tim và dòng máu từ sâu thẳng cho cơ thể bằng họ Trưởng thành sẽ tiến thành sức mạnh vô địch không gì sánh nổi Đó chính là trí quỷ thực thụ Trên vai giỏi lên cơn đau kênh mẹ Đốt cuộc, tư lan cũng không duy trì được nữa Quy rạch, một cối trên đất dùng một đang đàn cự cử chống chọi với sự tấn công mảnh liền trên đỉnh đầu Cho dù y là một yêu quái mạnh mẽ đến mức nào, cũng không có cách theo dự sức của một người chống đỡ với năm mã, thậm chí y còn không biết toán trung được mình chỉ ra nhiều hay ít, vấn đề còn bạn trở về hay không. Liệt Vân Hoa ý lên một tiếng thay lương, tất bị một đám nông binh dùng dây thừng chói chặt cân cổ, quân hàng kéo xuống dưới, bắt giặc phải bắt vua trước, tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này, một tiếng quân quát tỉnh thương sợ, củng trợ lực lượng, còn có gì khiến cho bọn họ vui vẻ hơn so với như nay. Tư Lan hết sức lực cuối cùng của mình, cố lao ra, muốn dùng thân bảo vệ cho Lục Thi Kiều Nhưng ngay sau đó, gần của Y bị một sức mạnh cực lớn, kéo thẳng lên công trung Y đền mỏi, sức tàn lực kẹt tưởng đầu mà bình thường, giữ ánh mặt trời trói trang Chỉ có thể bị tưởng khi thấy mình đang bị một con chim khổng lồ góp lấy 4 phút còn lại của nó đang góp lấy liền vương hoa Mà Lục Thi Kiều vẫn an ổn, buộc sinh lưng liền vương hoa không hề đổn thương gì Các người đang chưa cho hành động nguy hiểm gì thế Trên lưng chim Một giọng nói Con gái mềm mại ngọt ngào văng lên đầy đi hoặc Giọng nói thật quen thuộc Khiến đầu người nghe chiếc bút Chỉ vừa nghe thôi đã muốn học máu luôn rồi Nhưng lúc này Tư Lan đột nhiên cảm thấy Thời khách giọng nói này văng lên Một êm tay hơn cả tiên khúc trốn thần tiên Một bàn tay ôm lấy ngực y Nhẹ nhàng kéo lên Sau đó y nằm trên cái lưng to rầm của con chim Há hóc bị thở dốc mệt mỏi đến mất không thể đọc đẩy được nữa. Ngay sau đó, lục thiên kiều mê mang trong giấc ngủ, bị kéo lên ném xuống bên cạnh Y. mái tóc đen mềm mại chê trên mặt hắn vô cùng thảm hại. Tư Lan cố gắng hết sức nhìn qua, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra lại một lần nữa, xác định tướng quân không hề bị thương, với thở dài một hơi. Ngươi còn sống không? Một bàn tay đập đập trên người Y. Tân My ngồi đối diện chở tròn mắt nhìn Y. Tương My lặng im một hồi mới nói Cô, sao lại tới đây? Tương My cuối đầu nhìn đám nông minh đang kêu gào chỉnh bắn Còn không ngừng bắn tên ở phía dưới Lúc lắc đầu nói Đi trước đi, đợi lát nữa rồi nói Tương My bất chờ hoảng sợ Không, không đi được Lời của Y còn chưa giúp Chỉ nghe thấy một tiếng gió trói tay Cực kỳ lợi hại như sánh xét từ xa đánh lại Tương My đột nhiên xoay người lại vì nhìn thấy một tên chí quỷ đứng chê đài cao ở xa xa Cây trường khuôn trong tay đang cắm về phía bọn họ Một mũi tên phóng ra vui vút chương 24, tuần tán phần 3 Mũi tên này phóng tới, nhắm thẳng vào thu nguyệt Tốc độ kinh hồn, muốn tránh cũng không thể tránh được Tân bi bất giác nhắm chặt mắt lại Sau đó, tiếng xé gió sát nhọn gần sát bên tay nhanh chóng quay ngược trở lại Rồi phóng thẳng lên không chung Chỉ là một mũi tên cảnh cáo Bắn tới nửa đường đã đổi hướng về phía chân trời Không hề làm tổn thương bất kỳ người nào Thân mi thở phào nhẹ nhởm một hơi người lông một hôi lạnh Rồi quay đầu lại hỏi Kẻ nào vậy? Rõ ràng là một tên bắn lén Đó là người của bộ tộc trứng quân Chúng ta không thể bỏ trốn được Nếu không, y thành ảnh giết chết chúng ta Cũng không cho phép người của bộ tộc chiến quỷ Cổng trên lưng sự sỉ nhục chạy trốn Trên đài cao Tên chiến quỹ kia lại kéo căng dây, chuồng cung. Tuy không bắn ra một mũi tên nào, nhưng lại giống như một sự yên hiếp, ngầm đầy, rét lạnh. Được khốn kiếp. Nàng nổi giận. Ta biết ngay mấy tên mắt đỏ không phải là hạng tốt lành gì mà. Cô nhỏ giọng một chút được không? từ Lan lặng yên, rơi nước mắt. Có phải cô đã quên tướng quân cũng là một người có đôi mắt màu đỏ hay không? Ta tìm mi nói chuyện phải trái. Tân mi nhảy lên lưng ngựa. Sợi dây cương rung lên, liệt với hoa vốn nàng ôm một một đầy lửa giận, lúc này tung bốn vó ngựa, bay đi. Đá bay tiếng kê hoảng sợ của Tư Lan ra phía sau, chồng chết mắt, liền bay tới đài cao, đám xã thủ đóng trên đài cao, dường như, như lắp cung tên lên ngắm. Lệ Diêm, nhận ra nàng là vợ của Lục Thiên Kiều, buộc lòng phải hạ cây trường cung xuống, quay đầu lại nói. Bạch lão tương quân, không thể làm tổn thương việc cô nương này, nàng chỉ là một người bình thường. Mạch bạch tông anh trầm như nước Làm ra vẻ không nghe thấy gì Đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm ra ngoài chiến trường Ngập tràn khối bụi thuốc súng Lệ Diêm đứng ở xa xa Chắp hai tay về phía Tân mi thi lễ Tân Tiểu Thư Sao anh trai ta lại để Tiểu Thư ra khỏi hoàng lăng Người tới đây cho ta Tân mi dũi một ngón tay ra Quắc quắc y Lệ Diêm thoáng lưỡng lự Rồi phóng người vọt qua Như một chú chim lớn nhẹ nhàng đứng trên lưng ngựa tại hạ tới đây rồi đây Tân tiểu thư, anh trai ta ở đâu? Tân mi cũng xoay người đứng trên lưng ngựa Ngẫn đầu đây tức giận chân y Ngươi muốn giết lục tiên kêu Sao tại hạ dám giết thiếu gia Lệ diêm lắc đầu Tiểu thư không hiểu quy củ của bộ tộc ta Chàng phốn không thể cử động được Vậy mà tên tướng quân khốn nạn vô lại nào Là chỉ cung cấp cho chàng một mớ binh mã tung tế tả thơ như thế hả? ta thế tôi còn dùng mũi tên ngắm vào chàng chăm chăm kiểu đó Cái kiểu quy cụ khốn kiếp gì mà chẳng có một chút công bằng nào cả Lệ Diêm không trả lời Chính đi cũng biết rõ Chuyện này quả thật là không công bằng Bạch Tông Anh câm hẳn Lệ Triều Ương xúi dục hoàng đế Phái Lục Thiên Kiều tới ngăn đường cản lối Điều đặn đọng cho hắn 2.000 binh sĩ Mà các lực sức lực chiến đấu còn không bằng 500 người đến bình thường Cho dù Lục Thiên Kiều tỉnh lại ngay lập tức Thì trận chiến này cũng không hẳn có thể thắng Nhưng mọi chuyện đã như thế cũng không thể lùi bước một bước nữa bộ tộc chiến quỷ chính là kiểu cứng ngắt Không bao giờ biết thay đổi nguyên tắc theo tình hình thực tế Sống chết ôm thái độ kiêu kỳ Gần như ngoan cố vô sụn của mình như vậy đó Quan trọng không phải bị ai giết chết Mà là chết ở đâu Chết trên chiến trường và trên giường Là hai việc khác nhau một trời một vật Vì ép đến giới hạn cuối cùng của cái chết Mới có thể tìm được sức mạnh thật sự của mình Đây là chân lý của bọn họ Các ngươi vốn chỉ ngồi nhìn chàng đi tìm cái chết Không đúng, các ngươi cầm dao kề cổ ép chàng phải chết Chiến quỷ đều thức tỉnh như vậy Khó trách người trong bộ tộc các ngươi càng ngày càng ít Đều bị chính các ngươi hại chết Lệ Diêm giọng tái mặt được tiểu thư, xin tiểu thư cẩn thận lời ăn tiếng nói Ta không nói gì ngoài vẻn vẹn, vẹn mấy lời cần phải nói Từng bình nhìn thẳng vào y thấy vì ngươi dương cô bắn chết người của bộ tộc mình Chỉ bằng để công sức đó đi kêu tên tướng quân khốn kiếp vua lại đang đứng trên đài cao kia Thả thêm người ra giết địch đi Đồng minh suốt ngày gây náo loạn Chẳng phải là vì có một tên tướng quân chỉ biết ăn không ngồi rồi ở đây Sống chết mặt tay hay sao Tướng quân cũng có loại giống như chè trôi nước nổi lên bên vậy hả Lệ diêm quay đầu lại nhìn Bạch Tông Anh Giọng của nàng rất vang lại lạnh lót như vậy Chắc chắn Bạch Tông Anh nghe rõ xôn sót một chữ Bởi vì khu mặt Của lão xanh lét còn hơn cả rau cải Tức giận run run cả người Mở cửa Bạch Tông Anh nổi giận gầm lên một tiếng Tự mình cầm đại đao, nhảy lên lưng ngựa Dẫn theo một đội tinh binh chạy ra khỏi cửa qua ngãi Hai ngàn tàn binh bên ngoài cửa đột nhiên thấy quân cứu vị Hơn nữa lại do Bạch Lão Tướng Quân tự mình lãnh binh Sĩ khí Bốc tròn tăng vọt Trong nhảy mắt Cuộc diện xuất hiện sự chuyển biến ghi diệu Ở xa xa, Tư Lan nằm trên lưng thu nguyệt, cũng lợi dụng thời gian rảnh rỗi, từ bôi thuốc trị thương cho mình. Sự khôi phục sức khỏe của yêu quái vốn rất mạnh mẽ. Không bao lâu sau thì các vết thương đều ngừng đổ máu, y phấn trắng, tinh thần, xây người nhảy xuống. Múa may, trường đao tiếp tục chém giết, thậm chí còn dũng mạnh hơn nhiều so với lúc nãy. Chỉ trong khoảnh khắc là đánh, xung quanh tan tác không còn một mảnh Đúng rồi, như vậy mới công bằng. Thân mi ôm cánh tay, nghiêm túc cực đầu. Lệ Diêm nhìn nàng, rồi lại nhìn sự chuyển biến trong chiến cuộc phía dưới Ngột nhảy nảy sinh một sự tôn kính khác thường đối với lục thiên kiều Có thể chọn được một người vợ dũng cảm như vậy Mắt nhìn người của thi va thật tuyệt vời À, ờ, tại hạ Lệ Diêm là người của bộ tộc Lệ Thị Y cung kính, nhảy phép giới thiệu bản thân mình Thấy môi tân mi cong thẻ lên Nở một đục cười, rực rỡ như mặt trời với Y Một bàn tay lớn nút bỏ vào trong bao Mờ tới hai túi đựng, tiêu bột, ớt bột vừa mua, chạy qua một trận chiến với lệ mẫn. Nàng cho rằng vào một lúc nào đó, tiêu bột, ớt bột còn lợi hại hơn nhiều so với phi cao và độc tiêu, vốn phải được sử dụng bài bản. đang chuẩn bị trải theo gió, pháo thù hành vi, nhằm bắn vào trong yêu của nàng, chợt nghe từ xa truyền tới một tiếng, đào thét, hê lương, kéo dài, giống như giả thú từ đẩy vào đường cùng, cũng khí khói nữa là càng giống sơn tiêu, nước mặt nhìn trăng. Chua thẳng thiết khiến người ta sợ tóc đáy Sơn tiêu qua núi Loài yêu quái một chân Thường nói đến trong truyền thuyết Sắc mặt lệ diêm thay đổi trong nháy bắt Xe người nhảy xuống lưng ngựa Chị như điên về phía chiến trường phía trước À, đã chỉ sai chuyện gì sao? Tần mi quay ngừng, ngựa lại Chị thấy trong người khoảng sợ Bộ khánh nhựa không chung Một bóng người rơi từ trên lưng nó xuống dưới Lục thiên tiêu Toàn bộ thế giới như chậm lại Hắn chậm rãi rẽ chiếc mặt đất, sau đó chậm rãi đứng lên. Tu Lan đứng phía dưới, nụ mày truyền đào vui mừng phát niên lên. Đánh đám đông bên bên cạnh sạch bóng, không còn một tên nào. Tu Lan, Tu Bò chạy vội tới bên cạnh Lục Thiên Kiều. "Trứng Quân, ngài đã vừa qua biến kết. Không có ai trả lời câu hỏi của y, Lục Thiên Kiều hơi hơi ngửa đầu, bụng đất dính trên lỗ khuôn mặt, Hắn, cái mặt của hắn trống rỗng mà đờ đẫn, đôi mắt hoàn toàn không có thần sắc. Ngơ ngát đứng tại chỗ, giống như người đá không hề nhút nhích. Tương quân! Từ Lan nghi ngờ gọi hắn. Ngay sau đó, một đôi mắt màu đỏ, không có chút thân sắc, rút lên nhìn y, từ làng chỉ thấy cô họng của mình xí chặt lại, bởi vì y bị hung bạo. Dùng một tay góp cổ, nhấp bỏng, khỏi mặt đất. yểm nguyệt trường đao cầm trong tay bị cướp một khóc dễ dàng, Tu Lan cố sức dễ dụa, cảm giác cả người bị nếm thật mạnh ra ngoài vườn lưng của y nệm mạnh trên mặt đất chiến quỷ chưa thức tỉnh hoàn toàn đứng, cầm rút âm thanh thê lưu xuyên qua toàn bộ chiến trường khiến tất cả mọi người không thể không nhìn về phía này thành trường đao quay cuồng trong gió rít ở nghệ những đường cong, đao nhã và lợi hại trên thân đao vẫn còn vết bố tươi từng giọt, từng giọt, nhỏ tông tông xuống mặt đất sắc mặt lục mang theo thiều không mang theo sắc thái nào Tầm theo thanh truyền đao, giống như một mũi tên rời khỏi cung, vọt thẳng vào đám người kia, không có trình tự, cũng không phải mua cao chí đầy. Cả người hắn giống như biến thành một thanh bão đao lợi hại, đi đến đâu, ở đó có khả năng, không có khả năng chống đỡ. Hơn nữa, hắn không chỉ giết nông binh, mà ngay cả người của mình cũng không tha. Không ai có thể chống cự được ủng mươi truyền đao, như được mang tới từ địa ngục, nơi nào thanh đao lướt qua. Chỉ thấy máu chảy đầu rơi chân tay đứt lìa đầy đất Tân mi cửa liền phương hoa chạy tới như đi Vừa tránh né ánh tao cung lên Tiên hồi vừa chạy về phía hắn Lục thiên kiêu Nàng kêu tên hắn thật lớn Dường như hắn nghe thấy giọng nói của nàng Miễn cười sẽ người lại Quần hai cánh tay về phía nàng Xin mặt đỡ lục cười dịu dàng Bảo bối của ta, mau tới đây Nàng đỏ mặt nhào vào lòng hắn Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ chia cách nữa Thôi được rồi, những cảnh trên chỉ là tưởng tượng Dù như hắn cũng có chút phản ứng với tiếng gọi của nàng đột nhiên xoay người lại Buông ỉm một trìm đao lên, chém thẳng về phía nàng Kỳ phân hoa hí khém thảm tiếc Bị thanh đào lợi hại chém đứt bụng đứng da Tân mi chỉ thấy trên vai dối đau Đau bú Thanh đào của hắn quả nhiên để chém một đường trên vai nàng Tân mi Mì xoay mình xuống ngựa quên lưng lại bỏ chạy chanh hơn cả thỏ Thương Lan đứng một bên trận, mắt há mơm, không chịu nổi nửa róng lên. Của đi đâu thế? Tướng quân tỉnh rồi mà. Lê nhìn quanh bốn phía, đi một tảng đá cao cỡ nửa người, nhìn chóng nấp ở phía sau. Xong suy hết mới nói, ta tìm chỗ trốn rất đã, có vẻ như lực chiên chiều phát điên rồi. Trời hỡi, cô ta chạy tới chiến trường thập tử viết sinh không phải vì muốn sống chết có nhau với tướng quân sao? Lúc này chẳng lẽ không phải cô ta sẽ nước mắt ru tràn, nhào lên phía trước âm chặt lấy tướng quân. Miệng gọi không ngớ tên của tướng quân đang bị mất lý trí khi sao Lan thở hỗn hệ Bởi vì chưa thích ứng được với sức mạnh to lớn của chiếm quỷ Cô chạy qua đó nói không chừng Nghẽ sẽ tỉnh táo lại đó Từng mi ló đầu ra phía trước Nhìn nhìn Lục thiên kìa vẫn đang cầm đau giết người lung tung Nàng đập tức cục đầu về Ở bên cạnh chàng là một chuyện Bị chàng giết chết là chuyện khác à nha Lúc này nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu của bệnh điên Nàng mà bước qua đó là tự tìm cái chết Cô mau gọi tên của ngài ấy đi Ngài không nghe được tiếng của bất kỳ ai Nhưng nhất định có thể nghe thấy tiếng của cô Từ làng tiếp tục thúc giục không buông thai cho nàng À, tiêu chàng qua đây Sau đó cho chàng vốn đao chém hai người bọn họ thành thịt băm sao Từng bị khó sử nhìn y Ngươi, ngươi bị chịu quan nhân ám nặng rồi phải không Từ làng bắt chệt cảm thấy như bị sách đánh âm ầm trên đỉnh đầu Cả người cứng nhắc lại Lần này nếu thức tỉnh thành công Coi như thiếu gia đã vượt qua biến kiếp thuận lợi Không biết từ lúc nào Lệ Diêm, Diêm Đã đứng trên bảng đá Trong lòng chán chứa vui sướng mở miệng Tân mi ngẩn đầu nhìn thấy y Sao ngươi cũng trốn ở đây Không xong ra ngăn cản chạy giết người lung tung sao Lệ Diêm hơi sửng sốt Thiếu gia đang thức tỉnh Sao tệ hạ có bản lĩnh ngăn cản được chứ Thiếu gia muốn giết ít Thì sẽ giết ít Muốn giết tất cả Cũng không ai ngăn lại được nữa là Những người chàng giết cũng có người của hoàng thượng mà, các ngươi không phải là người làm việc cho hàng thưởng sao? Khiến mặt đại diêm trở trở nên lạnh lùng khóc nghiệt. Chiến quỷ ngoại trừ thần tộc sẽ không bao giờ nguyện trung thành với bất kỳ ai. Chỉ có điều, nếu hắn giết hết người ở đây thì sau đó sẽ giết luôn bọn họ sao? Quân bi chỉ cảm thấy tim đập âm ầm lặng lẽ vàng người ra. Nhìn, lực thiên kìu đã cách nàng rất xa, từ đầu đến chân đều thấm đẳng máu tươi máu của người khác rất nhiều người vây quanh hắn nhưng không ai dám kết gần ai nấy được hỡi sợ lại châm mặt nhìn hắn chui lên vô cùng thê đu giống như đang chịu đựng sự đau đớn vô cùng bụng khiếp tỉnh 10 truyền đao bị hắn nắm chặt trong tay bởi vì chém dí quá nhiều người và mỗi lửa đao chém xuống đều vỗ mạnh trên mặt đất mỗi lần bổ xuống đều tạo ra một cái hố sâu hẹp dài bây giờ chàng đang rất đau đớn phải không đàn cuối đầu nhìn bàn tay mình Trong lòng bàn tay đã ướt đẫm bồ hôi. Bộ dạng này của lục thiên kiều làm chưa từng gặp qua. Hoàn toàn không thể tới gần. Chỉ có bản đang đi cùng dưới tróc của chiến quỷ. Chẳng lẽ, đang thực sự phải làm như Tư Lan nói. Mặc kệ cục diện kinh thiên động địa này, gạo lên ôm lấy chàng. Sau đó dùng giọng nói như chim quyên của mình không ngừng gọi tên lục thiên kiều. Ồ, buồn nôn quá đi. Hay là thôi. ỉm miệt truyền đao bỗng nhiên dơ lên cao, lục thiên kiều làm động tác chuẩn bị phóng đao Mục tiêu là lều chạy trên đỉnh núi Bạch ở xa xa, hình như là lều chạy của thủ lĩnh nông binh võ sản Thanh truyền đao nhượm đẫm màu đỏ tươi bay khỏi tay hắn, bắt ra tiếng rít cực kỳ sắc nhọn đến trói tai Giống như một ngôi sao màu đỏ trắng ngụt qua bầu trời, giống hẹp như lần trước biết con hổ yêu Dường như biến thành một thanh truyền đao ẩn chứa sự sống mãnh liệt Nó bê lượng to khắp vòng qua lều chạy, trông chết mắt và xé cái lều tan nát thành từng mảnh nhỏ bay cứu tôn khắp nơi. Ngoài những mảnh vụn của lều chạy còn có những mảnh mấu cạch nát bấy, có lẽ là của người ở trong đó. Thường Thắng Vương là Thường Thắng Vương! Nồng Bình bắt đầu sao động. Tất cả mọi người đều biết rõ, người trong lều chạy là em trai của võ sản. Tự phong là Thường Thắng Vương, bảo vệ cao cường. Thủ lĩnh thứ hai của nông binh bị giết mà không nói được một lời Đối với bọn họ là sự đả kích vô cùng to lớn Kể các phỏ sản cũng sửng sốt đến cuốn nơi người ra một lúc lâu Mới vừa đột nhiên hoàng hôn lại Thúc ngựa quay đầu bỏ chạy Rút lui, hôm nay tạm thời lưu lại Sĩ khí sụp đổ, nông binh tan tác như bầy ong vỡ tổ Rút lui, ca xa 30 dặm Mòng 6 tháng 8, trận chiến ở Quan Hải Gia Bình Quang Bình giành được một trận thắng ca nhỏ Tướng quân Bạch Tông Anh cử ngựa chạy tới, sắc mặt phức tạp, Lục Tiên Kiều đứng im lặng, tại chỗ, không gào cứu, cũng không giết người nữa, lại biến thành một tảng đá vô tri vô giót, bước khuôn mặt nhượng đầy mối tư và đôi mắt chấm cỏng nhìn lên trời. Tiêu kị Tướng quân, Bạch Tông Anh mới nói được 4 chữ, Lục Tiên Kiều bỗng nhiên vung đao về phía lã, khó tướng trung thành bên cạnh Bạch Tông Anh, lập tức xông lên phía trước cân cản, bị một đao của hắn chến thành hai nửa, gây lên thoảng thiết thời sứ đắc. "Này, mày muốn làm gì?" Một con anh hổ sợ té từ trên ngõ xuống, vừa bo, vừa vội trốn về phía sau. Thanh trùng dai lên một lần nữa, lần này lại giấn ngay vào bản mặt béo ú của lão. Lúc kêu. Phía sau đột nhiên lên giọng nói của một cô gái trẻ, cánh tay cầm trùng dai đa đang giơ lên của thằng tiên tri chợt dừng Trước mắt con người, thằng bị ôm một tảng đá lớn trên mặt đất, dùng sức ném về phía hắn. Chàng không nên tiếp tục phát điên nữa. Cảnh đá lớn và vô cùng chuẩn xác và óc của phiêu kiện tướng quân đang phát biên. Thành trình đau trên tay rơi xuống đất. Hắn ngã lăn ra trên mặt đất. Cô làm gì vậy? Như Lan cứ đều muốn mất theo. À, tôi chỉ muốn làm cho chàng im lặng một chút. Thần mây hiếm khi cảm thấy trục dạ. Bây giờ hắn đã thật sự im lặng. Im lặng một cách lạ thường luôn. Bởi vì hắn lăn đùng ra ngất rồi còn đâu. 好和平日又過一日是英雄單量 Hey白在這瞬間 到底會有多少漸散宇宙名 Please從從去 Memory and yeah 半身傾斜去 让天笑甘胆下雨风满尽取流随心天地换人我痴狂蝇